Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 314 chính ma khai chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, thú hồn phiên luyện trí thành công, làm lâm hiên mừng rỡ trong lòng. Lúc này là lúc cần rèn luyện bản mạng pháp bảo, nói chung cũng mất tầm. Một năm đương nhiên đối với con đường tu tiên dài đằng đắng mà nói, thì cũng không tính là cái gì. Ở châu hiện tại tình thế rất đặc. Biệt hơn nữa gần đây hơn một năm dưới chính mình ở trong đồng phủ. Nửa bước chưa hề ra ngoài cũng không biết trong lúc này có xảy ra. Chuyện gì mới hay không Lâm Hiên tự nhiên muốn đi ra ngoài hỏi thăm. Vừa mới ra đồng phủ Nguyệt Nhi liền tiến lên đón mới hơn một năm. Không gặp Lâm Hiên quả thực bị cách nha đầu này làm cho hoảng sợ. Trong thời gian ngắn như vậy tu vi của nàng cư nhiên lại tăng trưởng. Hai tầng đạt đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, khoảng cách đạt tới ngưng. Đan cảnh giới chỉ có một bước nhỏ. Chính mình thật đúng là nhặt được bảo đồ quý giá, tư chất nha đầu. Kia, so với tu sĩ có được thánh linh căn cũng chỉ cao hơn chứ không. Thấp hơn chính mình liều mạng uống thuốc, tốc độ tu luyện cũng so với. Nàng nhanh một chút mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là việc đáng giá để vui vẻ, lâm hiên. Cùng Nguyệt Nhi tán gấu trong chốc lát, sau đó liền đi ra ngoài. Lấy Lâm Hiên thân phận thiếu trưởng môn, muốn tìm hiểu một chút tình. Hình tu chân giới gần đây tự nhiên là dễ dàng đến cực điểm, chỉ cần. Tùy tiện tìm đến một vị đồng môn, hỏi thăm là được. Nhưng mà Lâm Hiên không hề làm như vậy, chỉ mới vừa đi ra đồng phủ. Liền rõ ràng cảm giác được không khí linh dược sơn cùng ngày xưa bất đồng. Nơi này từ trước đến nay nơi đây luôn là thanh tính trừ bỏ mỗi tháng. Mở ra một ngày để luyện đan cho các vị tu sĩ ở ngoài có thể nói Linh. Dược Sơn cùng thế ngoại đảo Nguyên không có gì khác biệt. Nhưng mà hôm nay Lâm Hiên rõ ràng cảm giác được trong môn phái có. Chút hối hà cũng xuất hiện nhiều gương mặt lại. Không ít người còn vẻ mặt còn mang vẻ hoảng sợ so sánh với phong độ. Lạnh nhạt bình thản của tu chân giả khác nhau rất lớn. Mà những người này còn mang đến không ít thiên tài địa bảo thỉnh cầu. Luyện đan sư vì bọn họ luyện chế linh dược thậm chí có người muốn mời. Luyện đan sư ra tay trước, không tiếc bỏ ra thủ lao cao hơn gấp mấy. Lần bình thường, việc này quả là có chút cổ quái. Mà càng ngạc nhiên hơn, những tu sĩ này muốn luyện chế cũng không. Phải là loại đan dược có thể tăng tiến tu vi, tăng lên pháp lực mà. Bình thường họ vẫn thích. Mà là đủ loại viên thuốc rất bình thường. Nói ví dụ như Kim Sang Hoàn, cái tên cũng nói lên ý nghĩa, có điểm. Giống thuốc chữa thương của võ lâm thế tục giới, nhưng mà hiệu quả lại. Không thể coi như nhau được. Tuy rằng không thể chữa được người sắp chết, hay thịt hóa xương trắng. Nhưng chỉ cần không phải thân thể bị thương tổn quá mức. Ăn thuốc này vào cũng có thể bảo trụ mạng nhỏ. Còn có thiên ma đan thuốc này trước kia là truyền lưu trong ma đạo. Nhưng đối với tu chân giả cũng có tác dụng như nhau. Sau khi dùng một, lúc sau trong khoảng thời gian ngắn có thể tạm thời đề cao tu vi. Đương nhiên, sau đó không thể tránh được thương tổn tới nguyên khí. Này hai loại đan hoàn này cần tài liệu cũng đều rất quý hiếm. Có tác. Dùng rất lớn vào lúc cưng người tranh đấu hay lúc cần bảo mệnh trước. Kia, tuy rằng cũng có tu sĩ luyện chế. Nhưng số lượng đều rất ít. Nhưng hiện tại, mỗi người đều muốn luyện. Xem tình cảnh trước mắt, Lâm Hiên ẩm ẩm đoán được. Vì thế tùy tiện tìm. Một người hỏi thăm. Ban đầu người nọ còn giữ khoảng cách. Nhưng sau khi nghe người bên, cạnh gọi Lâm Hiên là thiếu trưởng môn. Thái độ liền thay đổi một trăm. 80 độ, hỏi gì nói nấy cách không hỏi cũng nói ra, phải nói một từ. Nhiệt tính. Quả nhiên cùng lâm hiên đoán giống nhau, châu đã chân chính lâm vào. Loạn lạc. Chính ma khai chiến. Một bên là truyền thừa vài ngàn năm tam cử đầu Bích Vân Sơn nhất. Tuyến hạp, lôi Vân Sơn trăng. Tại những năm tháng dài dòng này, bọn họ vẫn là châu chúa tể. Mặt khác một bên là cử đầu ma đảo mới xuất hiện. Đương nhiên song phương còn có ảnh hưởng của vài môn phái nhỏ Lại nói tiếp song phương đã tranh đấu gay gắt trong một thời gian Ngắn nhưng mà vẫn kiêng kỷ nhau mới bảo trì được cuộc diện Nhưng dây đàn căng quá sẽ bị đứt ước chừng 3 tháng trước chính ma song phương Rốt cuộc khai chiến Nguyên nhân là do đâu cũng không rõ ràng lắm bởi vì song phương mỗi Bên đều đưa ra lý do thoái thác chỉ trích nhau kỳ thật nhưng cách đó căn bản là không có ý nghĩa, nắm tay cứng mới là đạo lý, chân hảo kiếp này mới vừa bắt đầu. U Châu tu chân giới có tới hay. Phần ba các môn phái bị cuốn vào, những người khác cũng thần hồn nát, thần tính kinh hồn táng đảm chiến tranh làm họ sợ hãi. Lúc này đan dược tăng tiến tu vi để cao thực lực tự nhiên được một. xấu người ném lại đằng sau, bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Cho nên, bất luận là môn phái lớn nhỏ, tu chân gia tộc hay tán tu đều đối với thuốc chữa thương hoặc là có thể kích phát tiềm lực linh đan nhu cầu. Tăng nhiều ở thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể cứu chính mình. Một mạng, Lâm Hiên nghe xong người này nói lại trên mặt không lộ ra phản ứng. Gì, chính ma như nước lửa không thể ở chung chuyện khai chiến là chuyện. Sớm hay muộn, bọn họ đánh cho long trời lỡ đất cũng thế. Máu chảy. Thành sông cũng tốt. Nói chung chẳng có quan hệ lớn tới mình. Linh. Dược sơn khỏa đại thụ này cũng thoải mái đón gió. Đương nhiên tổ chim. Bị phá trứng khó giữ. Bổn môn sớm hay muộn cũng sẽ bị cuốn vào. Chẳng. Qua trước đó. Han vẫn là có thời gian để chuẩn bị. Lâm Hiên quyết định lợi dụng thời gian rảnh rỗi này. Đem chính mình tu. Vi thần thông nơ. Hừ. a Cường. Cường to, một chút, đối với hắn mà nói, cùng giai tu sĩ, không tính cái gì, cho dù là ngưng đan trung kỳ, mình cũng có mười. Phần nắm chắc phần thắng, nhưng nếu như vô tình gặp phải cao thủ hậu, kỳ hoặc là đại viên mãn cảnh giới, thì sẽ có khả năng gặp nguy hiểm. Mặc dù mình kiêm tu hai loại đứng đầu công pháp trên người pháp bảo. Lại rất nhiều, nhưng cảnh giới trinh lệch vẫn không có cách nào bù đắp. Được, nhất là Thú Hồn Phiên còn chưa bao giờ dùng nguyên thần tầm bổ. Qua, Lâm Hiên vừa về tới đồng phủ của mình, mỗi ngày bắt đầu vất vả đà tỏa. Thời điểm tu tập cửa thiên huyền công tạm không nói đến, mỗi khi chuyển hóa ra âm linh lực luyện tập huyền ma đại pháp liền thuận tiện, bắt đầu ở nguyên thần bồi luyện Thú Hồn Phiên. Đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn muốn tăng lên cảnh giới là. Chuyện không thể nào đừng nói mình không có linh căn cho dù là thiên. Tài cũng không làm được. Chẳng qua Lâm Hiên đã có chủ ý của mình. Đi vào phòng luyện công, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, sau đó đem. Thần thức tiến vào túi chứ vật, lấy ra một vật đen xì. cẩu Ngọc Giản. Vật này, Lâm Hiên ở thiên mục sơn từ một động phủ của một tu sĩ trúc. Cơ kỳ đoạt được, nhưng còn lại là thu hoạch lớn ngoài ý muốn. Chính là bên trong phong ấm thượng cổ chế phù thuật. Phải biết rằng một vị tu sĩ thực lực mạnh yếu là từ tu vi, luyện tập, công pháp cùng với có được bảo vật thần thông quyết định. Nhưng cách này là chỉ chung nếu một người tu sĩ phi thường giàu có. Trên người có mấy mấy bộ bài trận khí cụ hoặc là phủ, có thể ở lúc. Tranh đấu sử dụng đối với thực lực của chính mình đề cao không nhỏ. Dù sao địa giai pháp thuật uy lực không phải là nhỏ, sở dĩ không được. Các cao giai tu sĩ truy tìm như các loại pháp bảo là do cần thi triển. Thời gian quá dài kỳ thật theo uy lực mà nói là rất đáng giá. Nhưng mà chỉ cần phong ấn vào trong phù là có thể sử dụng ngay lập. Tức, trên lý thuyết, một gã bình thường đề giai tu sĩ chỉ cần có đủ phù. Trong tranh đấu cũng có thể đánh thắng cao thủ có thực lực cao hơn. Mình cách này giống như đạo lý ở thế tục giới, dùng tiền đè chết. Người!